Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và ngủ ở phòng chính chứ. Tôi là một trong hai chủ nhân của căn nhà này, thì Tuấn Vi. Mặc dù không vui, nhưng ngăn cứ vào phong độ, cô cũng không biểu hiện ra một cách rõ ràng. Khả tuệ chính, sững sờ một chút, rồi một lát sau mới phản ứng lại được. À, cô là bạn gái của vùng đại ca. Vừa biết được thân phần của Tuấn Vi, cũng không cách khí quan sát cô từ đầu đến chân một lần. Nghe nói bạn gái của vùng cưng diễm rất giỏi. Bất quả cô gái mặc áo ngủ liền tân trước mắt Cũng không có khí chất quá thông minh Nhưng không thể phủ nhận Cô ta cũng có gương mặt xinh đẹp đó Nghĩ đến người đàn ông mình yêu Lại thuộc về người này Thì trong lòng của Khát Thệ Dĩnh Cũng không khỏi tràn đầy hâm mộ cùng khen tị Nên tái độ cũng không thể thân thiện lên nổi Không sai Thì Tuấn Vi gật đầu một cái nhăn nhằn dần dật khóe miệng mà mỉm cười Thế ra là biết Nhưng dù cô ta biết rồi Tuấn Vy cũng không có biện pháp đối xử thân tiện như những người khác. Phụ nữ rất là nhạy cảm, khả tuệ dính trước mắt này, cảm giác không bình thường cho nên chuyện cô ta ngang nhiên ngồi trên giường chính của cô cùng với vùng cưng diễm khiến cho trong lòng cô rất là không thoải mái. Hướng chi hiện tại cô cũng trở về phòng rồi. Cô ta còn nhơn nhơn ngồi ở trên giường tự hồ cũng không có ý định rời đi. Hiện tại tôi muốn dùng phòng tắm. Nếu như cô không ngại thì Tuấn Vy không khách khí mở miệng Người bình thường nếu nghe thấy chủ nhân nói như vậy Phản ứng hợp lý là phải thức thời mà trả lời Để trả lại không gian riêng tư cho chủ nhân Nhưng không nghĩ tới Khả Tuệ Dĩnh lại không giống người bình thường Không sao Tôi cũng sẽ không ngại đâu Cô cứ làm chuyện của cô Cô không cần phải để ý đến tôi đâu Khả Tệ Dĩnh khoát tay tay Đáp lại rất là tự nhiên Thì Tuấn Vi ngây người Trên trán rơi xuống ba đường Hắc tuyến Không biết phải nói gì Tiểu thư à Cô nói không cần để ý Thì không cần để ý sao Suốt cuộc cô ta là người từ đâu rơi xuống chứ? Rốt cuộc là thật sự không nghe hiểu ám hiểu hay là đang cố gắng tráng mắt mà giả ngu đây? Nếu cô ta không phải là khách của vùng cương diễm nếu như không phải cô bận tâm đến thể diện của vùng cương diễm cô nhất định sẽ không cách khí mà mời cô ta ra ngoài Nhưng vào giờ phút này cô nhất định phải là một nữ chủ nhân hợp lễ cho dù đã vô cùng khó chịu cũng chỉ có thể tạm thời mà nhẫn lại Vậy cũng được cô tiếp tục nghỉ ngơi đi Cô cứ ngắt dừng môi mà đáp lại, cầm quần áo lên đi tắm, bắt đặc sĩ đi về phòng tắm. Tối nay khi chờ khách về, cô nhất định phải nói rõ ràng cùng với phùng cương diễm. Phòng ngủ là nơi riêng tư, không nên tùy tiện để cho người khác đi vào, lại còn lấn mật ngủ trên giường của bọn họ. Khả thuệ dĩ nhìn về phía cánh phòng đã đóng lại mà làm mặt quỷ. Cô ta nghe hiểu được ám hiệu của cô. Ý của cô ta là, cô ta muốn dùng phòng, có người không tiện muốn cô ta rời đi. Nhưng mà cô ta không rời đi, bởi là vì phùng đại cát đã đồng ý cho cô ta ngủ ở đây rồi, cô ta không đi đấy. Tuấn vì kia không dám làm, cô không biết xấu hổ muốn cô rời đi, còn lâu cô mới thực hiện. Cô không tiện là chuyện của cô, còn cô ta muốn chỗ ở thuộc về phùng cơ diễm này thật là lâu, để an ủi tình yêu đơn phương của chính mình. 10 giờ rưỡi đêm ván bài kết thúc, một nhóm người phùi mông rời đi, lưu lại một phòng sốc sách, công việc thu dọn thuộc về hai bạn chủ nhà cô sợ. Cái bọn này đúng là không có lương tâm Cũng không ở lại giúp một tay nữa vùng Cương Diễm vừa dọn dẹp vừa nói thầm Liếc về phía Thuy Tuấn Vi sau khi tắm Rõ ràng là hơi khắc lạ Cô vẫn trầm mặt mà dọn dẹp Thật là kỳ quái mà Nghe mình nói thầm vậy mà cô cũng không hề đáp lại Cái đó Tuấn Vi à Nếu nhà mẹp rồi thì đi ngủ trước đi Anh sẽ phụ trách dọn dẹp xong chỗ này Cương Diễm thử thăm dò nói Ừ Cô buồn buồn cất tiếng trả lời không một chút do dự thả đồ đặc trong tay xuống rồi đi vào phòng ngủ. Anh chỉ nói cách khí như vậy mà thôi. Cô đã tưởng là thật mà bỏ lại, để trở về phòng sau. vùng cưng diễm dững dờ nhìn bóng lưng của Tuấn Vi. Thì Tuấn Vi trở lại phòng ngủ, liếc nhìn gà rừng hơi sộc sạch một lúc lâu, nghĩ đến từng có một người phụ nữ làm mình không vui ngủ qua thì lập tức quyết định đổi ra giường lấy ra rừng sạch sẽ thay ra. Nếu không sợ rằng tối ngày hôm nay cô sẽ thập ác mộng liên tiếp mà ngủ không ăn ổn, Cô thật sự rất là mệt mỏi, bởi vì cái cô ca tuệ dĩnh kia thật sự là bất lịch sự tới cực điểm. Chủ nhân cũng đi đi vào phòng ngủ, cô ca còn tiếp tục ngủ say xưa. Tù hú, chiếm tổ chim khách, làm hại cô muốn nghỉ ngơi, cũng không thể làm gì hơn nữa là chịu đựng mệt mỏi cho đến tận bây giờ. Không phải ngày hôm trước, chúng ta vừa mới đổi ra giường hay sao? Tại sao hiện tại lại đổi nữa chứ? Phùng cương diễm đi tới cửa phòng, tham dò động tính buồn bực cất tiếng hỏi. Thì Tuấn Vi nhằn nhặt ngước mắt nhìn lên hắn một cái rồi tiếp tục công việc. Lại còn không biết xấu hổ mà hỏi sao, là do anh làm hại chứ ai nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net